Taman và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và hôm nay thì Taman lại xin gửi đến cho quý vị một bộ mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Chuyến xe cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cô gái tiên hồng, một cô gái có một tuổi thơ không được chọn vẹn. Và cô đang cố gắng nỗ lực hết mình Để biến mình trở thành một người con gái ngoan Có hiếu với mẹ của mình Vậy thì cuộc đời có màu hồng đối với hồng hay không Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Nội dung chính của câu chuyện này Và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị Vào 4 tập truyện của bộ truyện Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé Và trước khi đến với tập 1 của câu chuyện này Tâm An lại nhắn nhủ với quý vị Là quý vị có nhìn thấy dò hàng Mà Tâm An đang ghim ở góc trái của màn hình không ạ À, đó chính là tiệm đồ bình an mà Tâm An và kênh đọc chuyện Audio Hải Ngoại đang kết hợp để gửi đến cho quý vị những sản phẩm vô cùng à, là phong phú về mảng phong thủy. Vậy nên quý vị hãy bấm vào đấy tham khảo và tìm cho mình một sản phẩm ưng ý nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. ngày nguyên tháng 10 năm 1995. Một người phụ nữ ôm bụng bầu khóc nức nở khi nghe người hàng xóm kể lại. Chồng mày bỏ đắc lắc lấy vợ bé trong đấy rồi mà cái con đấy nó cũng sắp sinh con đến nơi rồi đấy. Thật sao anh? Chồng em không đến mức như vậy đâu ạ. Anh nói, anh đi khai hoang, anh ấy còn rủ em vào đó cư mà. Ai bảo với mày là mày không vào? Thôi, anh chỉ nói thế cho mày biết thôi, mày cứ bình tĩnh. Em không thể nào bình tĩnh được. Tức là anh văn nhà em vào trong đấy, có người khác rồi sao? Em không thể nào chấp nhận được anh ạ. Em phải vào trong đấy hỏi cho ra nhẽ mới được. Người phụ nữ trong kham khổ đó đạp xe đạp qua bưu điện, nước mắt dàn dụa gọi điện cho chồng ở đầu dây bên kia. Cô phải ngồi chờ đến 30 phút bên đó mới gọi lại cho cô. Có chuyện gì đấy? Anh bảo cứ 9 giờ thứ 6 hàng tuần anh gọi cơ mà. Anh Huy nhà bác khoát vừa bảo với em Anh vào trong đấy có vợ bé Còn nói vợ bé của anh Cũng sắp sinh con đến nơi rồi Có đúng như vậy không? Em bị điên à? Nghe gì cái mồm nó? Anh còn đi làm bục cả mặt đây này Vợ con cái gì? Anh có dám thề? Nếu anh làm sai với em Thì cuộc đời của anh sau này Sẽ không ra gì hay không? Anh việc gì mà phải thề với trả thốt Anh không có là không có Thôi nhá, đang bận bỏ xừ ra Ghen với tuông vớ vẩn Người vợ thấy bên kia chồng dập máy Cô cũng ngồi suy nghĩ Rồi gọi cho một người nữa Cũng cùng trong xóm Đi vào trong đó khai hoang Anh Vĩnh đi à Xin cho em hỏi anh Văn nhà em Ở trong đây có vợ bé Có phải không Ơ cái này Sao em không hỏi thẳng nó Em lại gọi anh Em ngại không dám hỏi Anh Huy về nói với em Em chỉ muốn anh xác nhận Cùng xóm với nhau Em xin anh nói cho em biết Thôi thì cứ ở nhà cố gắng sinh con đẻ cái Nuôi dạy cho tốt Nó ở trong này có vợ bé rồi Nó đang ở nhà con đấy Em đừng buồn Rồi dần dần em kéo nó về nhá Người phụ nữ trong khắc khổ buông thẳng tay Cô khóc lớn trong buồng điện thoại 6 năm sau Người chồng mới trở về Anh ta thề thốt và xin sỏ cô Anh không đi nữa Anh không vào trong đấy nữa Còn ý nó mồi chài anh bởi vì lạ nước lạ cái nên anh đành ở nhà nó. Bây giờ anh về hẳn với em. Anh thề anh không đi nữa đâu. Anh đi từ ngày đó đến nay mới về. Thậm chí đến phút cuối anh vẫn nói dối tôi. Tôi ở nhà vay tiền của hợp tác xã cho anh vào đấy khai hoang. Tiền anh không gửi về. Còn nợ bao nhiêu tôi đều phải trả. Tôi tự đẻ con nuôi con một mình suốt 6 năm qua. Bây giờ tôi chả còn thiết tha gì anh nữa. Thôi anh xin em, cho anh một cơ hội. Đi mà. Hai tháng sau, người phụ nữ lại có tin vui. Cô đi trở về định nói với chồng, thì thấy một tờ giấy được để trên bàn. Anh vào trong Đắk Lắc có việc gấp. Chỉ có vỏn vẹn tám chữ. Sau đó, cô gái lại sinh bé thứ hai cũng là con gái. Cũng kể từ ngày đó, người đàn ông mà chị gọi là chồng không một lần quay trở về. 20 năm sau, tại khu nhà dấu trên Hà Nội, Người phụ nữ xin làm giúp việc cho một gia đình giàu có thượng lưu Cả gia đình đều làm trong ngân hàng Bà chủ rất thương chị Bởi vì nghe chị kể về hoàn cảnh của mình Tôi thương chị Nên chị cứ cầm lấy Tôi cho thêm đấy Nhưng Bà chủ cho tôi nhiều thế này Tôi Chị đừng có ngại Chị làm nhà tôi 3 năm nay Cả nhà yên tâm giao hết cho chị Chị làm việc chăm chỉ rất tốt Cái này tôi cho chị Bù thêm tiền học cho con gái Học đại học vất vả lắm. Vậy tôi xin bà chủ. chỉ còn bé út có phải không? Thế bé út đang ở với bà ngoại à? Dạ vâng, tôi gửi cháu cho bà ngoại. Năm nay cũng 14 rồi. Kém chị nó 6 tuổi. Ngoan và hiểu chuyện lắm ạ Thế ông chồng chị có gọi về không? <cười> dạ có, nhưng tôi không còn nghe máy nữa. Gọi xin tiền thôi à? Ôi giời, buồn cười thật. Người như vậy thì liên lạc làm cái gì nữa? Rồi hắn ấy, cũng sớm gặp nghiệp thôi chỉ cô cố gắng làm việc cho tôi lâu dài Tôi không bao giờ để cho chị thiệt Nhà tôi cũng không nhiều nhận gì Có mỗi hai đứa Một đứa du học anh chị biết rồi đấy Còn con út nhà tôi Thằng lớn nó làm giám đốc ngân hàng rồi Nhưng mà chưa ổn định Tôi mong nó sớm lấy vợ Thì tôi mới yên tâm Dạ vâng thưa bà chủ Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình Tối hôm đó con gái lớn của chị tên là Hồng Đi tới chỗ mẹ Mưa gió to Vào trong nhà rồi đi con Có ngại bà chủ không mẹ? Không, bà ấy tốt lắm Hiên lành tử tế Vậy con vào nhá Ừ, con vào đi Bà không có nhà Mới vừa đi xong Hôm nay chủ nhật mà cô ấy cũng đi làm mà mẹ Không, bà chủ làm nhiều nơi lắm Không chỉ làm ngân hàng đâu Bận lắm con ạ Thế thì gia đình nhà họ giàu mẹ nhỉ Ừ, hôm qua đưa lương Bà ấy cho mẹ thêm một ít bài tốt lắm đợt bàii ốm đột quỷ cô ấy à, về tận nơi chăm nom tính thương người mà không phân biệt chủ tớ đâu con học nốt 2 năm nữa cho mẹ đỡ vất vả vì con mẹ cấm con được đi làm thêm đấy nhá cứ tập trung mà học học y vất vả con phải chăm chỉ mới tốt nghiệp được không được lơ đẫnh nghe chưa nhưng mà con tính đi làm thuê ở quán cà phê gần trường với lại không khớp được với lịch học, đỡ được với mẹ ít nào hay ít ấy, còn lo cho em gái và mẹ. Mẹ làm được, con cứ lo đi học mà ngồi chờ mẹ tí, mẹ lên tầng kiểm tra cửa nẻo xem thế nào, mưa gió thế này phải đóng cẩn thận. Con uống cốc ca cao nóng cho ấm người, mẹ pha rồi đấy. Vâng ạ. Không ngồi trên bàn uống nước, nhìn ảnh gia đình của họ, nhìn những đồ đạc trong nhà, toàn là đồ xịn sáng bóng. Tớ trên cầu thang người con trai của bà chủ vừa mới đi Vừa lau đầu Sáng vẻ mới tắm gội Đang còn mặt áo trò ngủ Miệng nói Cô Lệ ơi pha cho con một cốc ca cao nóng Gần đầu lên anh ta nhìn thấy Hồng đang ngồi giữa nhà Hồng cũng ấp úng không biết nói gì Cô đành đứng dậy Em chào anh Em là con của cô Lệ À vậy à anh tên là Quân Lúc này Hồng đột nhiên thấy Quân cứ nhìn mình rất kỹ Rồi nở một nụ cười đầy vẻ nam tính Cô Lệ đi xuống thấy như vậy Vội nói ngay Hôm nay con gái tôi đến đây có việc, mưa quá nên tôi bảo cháu vào ngồi một tí. Dạ vâng, có cái gì đâu cô, khách đến nhà cứ thoải mái. Hồng ngại lắm, cô vội vàng đeo ba lô lên vai. Vậy em xin phép, mẹ ơi mẹ, con về luôn đây. Đang mưa to lắm, hay ngồi một lúc nữa. Thôi con đến trường học nhóm, không muộn mất mẹ. quân nghe như vậy liền nói chêm vào. Em học ở đâu? Anh cũng chuẩn bị ra ngoài, biết đâu tiện đường, anh đèo em đi. Ngay câu nói đó của quân, lệ cảm thấy có điều gì đó bất an đang sắp tới. Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày càng lớn, gió giật rất mạnh. Cô nhìn ra bên ngoài gió lớn, nhưng vẫn nói với quân bằng giọng nói rất nhỏ nhẹ. Cậu cứ đi công việc, con gái tôi nó đi ngay ra ngoài kia, là biến xe buýt rồi, không cần phiền đến cậu. Bà quay ra nói với con gái. Con chào, rồi con đi đi con. Dạ vâng ạ, con đi đây, em xin phép. Hồng vừa mới giờ đi, quân mỉm cười nói với cô Lệ. Cô sợ Lệ, cẩn thận quá rồi. Tôi chỉ ngại cậu đi công việc thôi, nó đi cùng với cậu, không tiện cho lắm. Quân mỉm cười rồi sau đó quay người đi. Hồng ngồi trên bến xe bít, mưa to gió lớn, cô nhìn trời và thở dài, cô ngẫm nghĩ. Mẹ mình dạo này gầy quá, mình còn chưa kịp nói vì với mẹ. Bộng có một chiếc xe đắt tiền màu trắng đang chạy gần tới chỗ hồng. Quân vừa lái vừa nói chuyện với ai đó, giọng điệu vô cùng căng thẳng. Đừng có gọi điện cho anh nữa nha. Anh với em chia tay rồi, không còn gì để nói với nhau đâu. Em với anh gặp nhau một chút có được không? Không được, thế nhá, cúp máy đây. bản nhạc trên xe của Quân vang lên, kèm theo tiếng mưa rơi giả dích. Đúng lúc đó chiếc xe đi qua hồng. Quần ngồi trên xe nhìn thấy Hồng đang ngồi đợi ở bến xe buýt. Anh ta liền lùi xe lại. Anh ta mở cửa xe cầm ô đi tới. Trông vô cùng lịch sự Nói với cô. Em đi đâu anh chờ đi? Mưa lớn thế này ngồi đây. Đợi xe có lâu lắm không? Dạ thôi, em cảm ơn. Em chờ được. thấy Hồng bị ướt mưa làm ướt người. Cô đang lạnh run cả người. Em đang run kia kìa. Đi nào, không lạnh đấy. Quần cầm luôn ba lô cho Hồng. Cô cũng ngại ngùng. Nhưng bởi vì quân quá nhiệt tình nên cô đành bước lên xe. Vừa bước lên xe quân đưa khăn cho Hồng, thấy cô cứ rụt rẻ. Cầm lấy lau đi, anh là người tốt. Đừng có làm điệu bộ đấy, lại khiến anh ngại. Sợ không, em không có ý gì. À, nhưng mà đây là lần đầu tiên em ngồi trên xe của người đàn ông lạ nên có hơi... Anh tưởng em phải có cả tá bạn trai xếp hàng chứ. Em xinh thế này cơ mà. Quân vừa nói vừa cười rất nhẹ nhàng Giây phút đó trên chiến xe này Hồng cảm thấy vui Bởi vì có người khen mình xinh đẹp Cô là một cô gái ngoan và hiểu chuyện Học rất giỏi Không phụ lòng của mẹ cô Cô là một đứa trẻ thiếu thốn Tình thương của cha Cô lại ở nhà gọt hoa quả Liền bị cắt vào tay Cô đột nhiên cảm thấy bất an lo lắng Ở quê gọi điện lên Cô hỏi mẹ đẻ Mọi người vẫn khỏe cả chứ mẹ Khỏe lắm Cây hòa nó mới đi thi học sinh giỏi cấp huyện đấy. Học giỏi lắm con ạ. Thế à mẹ? Mẹ cứ bảo với cháu là cứ nghỉ ngơi, không cần phải học nhiều đâu ạ. Ôi giời, đi cùng với mợ nó ra đồng hái rau rồi. Con nhớ, phải giữ sức khỏe đấy nhá. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Cô lẽ lúc này ho khụ khụ, cô ho cả da máu, hơi thở yếu ớt vô cùng. Hồng được quân đưa đến cổng trường. Cho anh số nhá. Cơ quan anh ngay gần đây, dành anh mời em đi cà phê, đọc sách. Dạ thôi, em nghĩ là không nên. Em chào anh ạ. không đi xuống khỏi xe cúi đầu chào Quân. Quân bật cười khi thấy lần đầu tiên, anh bị gái từ chối. Đến công ty, bước vào phòng họp. Anh ta hỏi trợ lý. Liên, thấy anh thế nào? Sao tự nhiên, sếp lại hỏi thế ạ? Hôm nay anh xin số của một cô gái, nhưng mà bị từ chối đấy. Thật à anh? Ai mà lại từ chối xếp của em thế ạ? Bao nhiêu cô gái xếp hàng còn chưa được cơ mà Thế mà bị từ chối đấy Cô gái ấy chắc là xinh lắm phải không anh? Xinh kiểu ngây thơ Chưa chỉnh sửa Mặt mộc từ đầu đến chân Da rất là trắng Vậy là xếp thích à À không Chỉ gọi là muốn trò chuyện nhiều hơn với nhau Để hiểu thêm về nhau thôi Vậy là xếp đang muốn tìm hiểu người ta rồi chứ gì Thôi được rồi bỏ đi Chắc là chỉ là cảm xúc bất trợt thôi Hồng ngồi học trong ký túc xá Cây xương rồng nhỏ được cô chồng Để trên bàn học Cả ngày cô cứ nghĩ về quân Với câu nói Chồng em rất xinh không nghĩ xong lại cười một mình Cô bạn cùng phòng liền hù cô Hù Ôi trời, làm tớ giật cả mình Ngồi ngẩn ngơ, chưa ghi được chữ nào à Xong lại cười tùm tìm một mình thế này Chắc chắn là có liên quan đến người Đàn ông nào đó Không, làm gì có Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ Rồi nói tớ xem nào Thôi được rồi để cho người ta học Tẳng ấy cao to đẹp dai Nhiều tiền có phải không Làm gì có ai đừng có linh tinh Này Hồng Nói điều làm con chó Không thích con đấy thích con khác cơ Biết ngay mà Khai đi người đàn ông ấy là người như thế nào Tú là bạn thân của Hồng Cả hai có gì Cũng đều tâm sự cho nhau Tú lúc này ghi cô Hồng Và bắt cô Khai Vàng lên tiếng cười một góc hành lang. Bà chủ đi về choáng váng, cô lệ liền pha cốc nước gừng đưa cho bà. Bà có sao không? Để tôi gọi xe cấp cứu. Tôi không sao. <cười> Bị choáng một tí thôi, bởi vì đứa con gái, nó ở bên nước ngoài, nó đòi lấy chồng. Vậy là cô Linh có người thương rồi sao? Tôi không đồng ý. Yêu trai Tây là tôi cấm. Phòng tục tôn giáo đều khó hòa hợp với nhau. Kể cả sau này con dâu tôi cũng phải là người thuần Việt. Nếu không mẹ đường hỏng tôi cho vào cửa nhà tôi. Chị cứ bình tĩnh để tôi bóp đầu cho chị. Cô lại bóp đầu cho bà chủ, bà ta dần dần thả lòng gương mặt xuống. Đúng là chỉ có em mới hiểu chị, nhẹ cả đầu. Chị nói thật với em nhé, chị không thiếu mối con gái cho con trai của chị. Thế mà chả hiểu sao nó lại chưa ưng ý ai. Bọn trẻ bây giờ có lối sống khác với chúng ta Chị cứ từ từ khuyên bảo <cười> Được ngoan như con nhà em ấy, Thì chắc là không có chuyện gì Chứ chị đau đầu lắm Hai đứa con Chả có đứa nào không làm cho chị lo Hai tuần sau cô lại bị nhỡ chuyến xe cuối cùng về nhà Bởi vì đi mua đồ với bà chủ quá giờ chỉ để tôi bảo lái xe của tôi Đưa chị về Không phải lo đâu À dạ thôi thưa bà Để em tìm cách khác Con gái em cũng đang trở về cùng Chắc là em xem Đi tàu xem có được không Quân lúc này nghe như vậy Liền nói chêm vào Cháu có việc trên Thái Nguyên Để cháu đưa cô đi Tiện lường luôn À thôi Cậu còn bận việc mà cậu Nhưng bà chủ lại nói thêm Kìa em cứ đi cùng đi Người nhà với nhau cả đừng ngại Quân này Con chờ cô về hộ mẹ nhé Dạ vâng Mẹ cứ yên tâm Xe tới chỗ Hồng ngồi chờ mẹ Quân thấy như vậy liền tỏ về ái ngại Mẹ có việc đến chậm Bây giờ cậu Quân đèo mẹ con mình về Tiện đường cậu ấy đi À dạ vâng ạ trên đường đi Quân hỏi cô Lệ Nhà cô Lệ có hai đứa con gái nhỉ? Vâng tôi có hai cô con gái Đây là đứa lớn Còn một đứa nữa 14 tuổi Vậy thì chú cũng đi làm xa giống cô à? Bởi vì Quân không biết chuyện Nên mới lỡ hỏi Cô lệ ấp úng À vâng Chồng tôi đi làm Xa tận Đắk Lắc cơ Hồng nghe thấy nhắc tới cha mình Cô liền tức giận Sao mẹ không bảo là ông ấy chết rồi Kìa con Mẹ vẫn chờ sao Con đến chịu mẹ Ở trạm rừng nghỉ Hồng bỏ ra phía sau Còn cô lệ buồn bã ngồi thờ dài Ho khủ khủ Quân lúc này liền nói lên Cô lên xe đi Cháu ra gọi em ấy Cậu, cậu gọi hộ tôi, chứ không lại nhỡ việc, muộn giờ của cậu. Quần đi ra phía sau gọi Hồng thì thấy cô đang ngồi khóc, anh ta lại gần nói chuyện với cô. Hồng, em khóc à? Anh ra đi, em ra bây giờ đây. Có chuyện gì cứ bình tĩnh, em bỏ đi thế này, mẹ buồn đấy. Hồng đứng dậy lau nước mắt, Quần tóm lấy tay cô, anh ta dùng bàn tay của mình lau nước mắt cho cô. Anh làm gì thế? Anh có thể ở bên em, giúp em vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên đời này, em đồng ý nhé. Xin lỗi, nhưng em chào có nhu cầu, cần ai ở bên cạnh cả. Câu nói này giống như một nhát chí đâm vào quân, khiến anh ta ôm miệng và cười như một kẻ điên, một nụ cười như đã nhắm vào mục tiêu vào cô bé tiên là hồng. Tiếng hét giữa đêm mưa gió, cô lệ ngồi nhớ lại khi đi viện sinh con cô đi một mình ở chàm sá, khi đó chỉ có một vị bác sĩ nên đang hỗ trợ cứu người tai nạn. Cô lệ nằm trên bàn đẻ khóc lớn, thế rồi cô tự sinh con, tụ dặn đẻ. Bé Hoa đứa con gái thứ hai của cô năm nay 14 tuổi, là một đứa trẻ thông minh sáng dạ, lại rất chăm ngoan và hiểu chuyện. Từ bé, con bé ở cùng với bà ngoại để cho mẹ đi làm. Cô bé cũng chưa một lần đòi hỏi mẹ phải mua gì. Hôm nay cô lệ trở về nhà ăn dỗ, Mang theo hai bộ quần áo đưa cho hoa mặc xem có vừa không bà chủ chỗ mẹ làm mua cho đấy bài tốt bụng lắm con ạ Dạ đẹp lắm mẹ ạ <cười> con mặc vừa luôn rồi này con gái của mẹ lớn thật cao quá rồi Thế bây giờ chắc phải mét 6263 rồi phải không Hồng đi vào mỉm cười chị mới có mét 65 mà em 62 rồi à cao quá có khi sau này làm người mẫu đấy Em không thích đâu, em thích làm cô giáo cơ. Chỉ chỉ nói vậy thôi, chứ em làm gì là do em chọn. Mẹ ơi mẹ, sao dạo này con thấy mẹ gầy thế ạ? Đợt này mẹ ngủ ít nên thế, người già rồi, hay bị bất ngủ con à? Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nếu không con và em lo lắm đi ạ. Yên tâm đi, mẹ còn phải khỏe mạnh, phải sống tốt để nuôi hai đứa, ăn học tử tế chứ. Ba mẹ con ôm nhau bên vách nhà cấp 4, Em trai của chồng cô Lệ đi sang nói khéo. chỉ dâu à, không có anh em về làm cái đám dỗ bắt nháo ngay. Kìa chú, tôi bảo em trai tôi qua làm từ sớm, xong hết rồi, có cái gì mà bát nháo. Nhà có dỗ mà chị không về sắp xếp để lau bàn thờ dọn dẹp. Chị là dâu trưởng cơ mà, cuối cùng chị để cho vợ tôi phải lo hết. Sao chú nói thế, tôi có đi vắng ấy, thì em tôi vẫn qua đây dọn dẹp, nhang khói. Ngày rằm với cả ngày mùng một đầy đủ tất. Chị nên nhớ, đất chị ở là các cụ để lại. Ở được thì phải lo chuyện dỗ chạp đàng hoàng chứ. Bố cho chị cái ao. Chị san lấp để dựng nhà cho các cháu ở. Anh chú bỏ đi biển biệt, chị nuôi hai đứa. Đến giờ này cúng dỗ chị luôn làm tròn bổn phận dâu con. Chú nói thì phải nói hợp tình hợp lý chứ. Vợ của người chú đi ra biểu môi. Ôi giời, chị lệ... Bây giờ đi ở đợi cho nhà giàu, nên tính tình cũng giống người giàu nhờ. Có <cười> còn coi ai ra gì đâu. Dỗ chạp này là chị tức lắm rồi đấy. Nhưng mà chị vẫn phải làm. Chị mà không được ấy, thì mảnh đất vườn sang cho vợ chồng em đi. Vợ chồng em sẵn sàng lo thờ cúng. Lo dỗ chạp, đất vườn của các cụ chứ không phải là của bố cột cho chị đâu. Hồng định nói gì đó nhưng mẹ giật tay, sau đó nhắm mắt thở dài. Chú Vi Thím nói loanh quanh mãi. Hóa ra, chỉ nhằm vào đất cát, tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Cho dù chồng tôi không hề có nhà, cũng không hề có trách nhiệm với gia đình. Anh chú ra sao, chú là người rõ nhất. Còn bọn trẻ ở đây, tôi không muốn nói thêm, điếc tai. Em trai cô Lệ đang ở dưới bếp, đi ra nói luôn. Sao chị cứ phải nhịn nó? Tao nói cho mày biết, anh trai mày mất dạng bao nhiêu năm nay, còn chị gái tao vất vả làm lụng, từ mảnh đất ao lên căn nhà, súng sướng cái gì. Mà chúng mày ở đây Hoạch hoẹ Tao không thèm nói chuyện với mày Người ngoài như mày không có quyền lên tiếng Cô lệ buồn bã đi vào Thắp nén hương cho các cụ Rồi thở dài Khi nghe bên ngoài tiếng cãi nhau Vẫn chưa dứt Quân trở về nhà đi ăn cùng với bố mẹ Mẹ quân cố tình sắp đặt anh ta gặp con gái Cùng một chủ doanh nghiệp Quân tới thấy cô gái có vẻ bất ngờ Mẹ quân liền lên tiếng Con đến rồi đi à Sao tới muộn thế Đây là nhà chú Phong bạn của bố. Chú ấy là doanh nghiệp sản xuất xi măng có tiếng đấy con. Dạ chào chào chú. Rất vui được biết cháu. Đúng là tuổi trẻ công việc bận bịu Chị à, chị đừng có trách cháu nó. Nhưng mà công việc thì tùy lúc chú ạ. Đây là Mai Ly con của chú Phong. Đang là sinh viên tài chính ngân hàng. Rất phù hợp với nghề của con đấy. Mẹ Quân nói đến đây khiến cho Quân thay đổi sắc mặt. Vâng. Trong bữa ăn mẹ Quân cứ khen Ly suốt Khiến cho Quân càng khó chịu Đến khi ra về Mẹ Quân còn cố tình nói với con trai Còn đưa Mai Ly về nha Mẹ với chú Phong và bố con Còn có việc Dạ vâng Quân nắm chặt tay đi ra đến chiếc xe ô tô Chẳng thèm nói câu gì với Mai Cô ta nhận rõ thái độ của Quân Anh Quân này Có vẻ như Anh không vừa ý gì đó với em Là do em thấy vậy thôi Tức là... là đúng Nên em mới nhìn thấy Hay... anh có bạn gái rồi à? Ừ, anh có rồi Thế tại sao anh còn đồng ý đi xem mặt chứ? Anh chưa bao giờ nói rằng Buổi gặp mặt ngày hôm nay Là một buổi xem mặt Dù sao thì biết sớm Anh nói rõ ra như thế này <cười> Cũng tốt Quân cười nhách miệng rồi đưa thằng cô gái đó về nhà Trong đầu anh ta lúc này chỉ tương tư đến hồng mà thôi Nhớ ánh mắt sợ xệt ngây dại của cô trong lần đầu tiên gặp gỡ, nhớ lời từ chối thẳng thắn mà cô không hề do dự. Quân thực sự tương tư đến cô gái nhỏ, con của người giúp việc. Đến khi tắm, Quân cũng cười tùm tìm. Em là ai? Từ đâu đến làm tôi nhớ nhung thế này? Ngày hôm sau khi cô lệ trở về, nhìn thấy bà chủ và Quân đang to tiếng với nhau. Con là mẹ mất mặt quá rồi đấy Quân, còn có bạn gái lúc nào mà mẹ không biết. Hài! Ai... Lại mấy cái đứa hoa khôi hay mẫu ảnh cũng phải không? Chúng nó đừng hòng, bước chân vào nhà này. Con có bạn gái rồi, mẹ không cần về hỏi nhiều. Khi nào thích hợp thì bọn con ra mắt. Nó ở đâu làm nghề gì, con phải nói qua cho mẹ biết. Hay con chỉ nói thế để con trốn tránh Mai Ly? Cô ấy ở gần đây. Làm nghề gì? Hồng vừa ấn chuông cổng đưa đồ cho mẹ. Cô Lệ nói khẽ. Đồ để đây cho mẹ được rồi. Quân lúc này nói lớn, cô ấy học y, tương lai làm bác sĩ. Nói đến đây cả cô Lệ và Hồng đều giật mình khựng lại, còn Quân nhìn Hồng ánh mắt vô cùng say đắm và tình tứ. Cô Lệ nghe thầy tiếng, lúc này đều như bị sốc trước câu nói của Quân. Mẹ Quân nói lớn, thế sao, vậy thì con phải đưa nó về đây để cho mẹ xem mắt, mẹ mà ưng thì mẹ mới cho phép. Con chỉ nói với mẹ là con yêu thôi, chứ con chưa hề nói cưới. Nên không cần phải ra mắt mẹ. Khi nào con xác định là cô dâu của con, thì con tự khắc đưa về. Con có còn ít tuổi đâu, mà bây giờ cứ yêu đương loạn xạ như thế hả quân? Khi nào con mới chịu yên ổn đây? Đằng nào cũng muốn, lấy người con yêu, sẽ hơn là người mẹ chọn. Kìa, quân! Hồng vội vàng bị mẹ xua tay. Con đi về đi con. Vâng ạ. Mẹ quân quay lại thấy Hồng, liền đon đà ngay. Ôi! Con gái của chị tới chơi đi à? Sao chị không bảo cháu vào nhà? Hồng nghe như vậy cúi đầu chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Xinh gái quá, giống mẹ lệ, trắng như trứng gà bóc thế này. Trông <cười> cứ nõn nà ra ấy. tuổi trẻ thích thật chị nhỉ À dạ vâng, thưa bà chủ. Cháu nó còn ít tuổi. Thôi, con về đi. Ơ kìa, tôi bảo cháu vào nhà chơi một tí rồi về. Làm thế này, cháu nó nhìn chị lại ngại. Dạ không đâu thưa chị, cháu nó về còn học hành, vừa ở quê lên chắc là cũng mệt lắm chị. Thế con nhà em học cái gì? À, con nhà em học y chị ạ. Ờ nhờ, nói mấy lần rồi mà chị cứ quên, giả rồi khổ thế đấy. Học y thì giỏi rồi, cố gắng học hành giỏi giang, để không phụ lòng của mẹ con nhá. Ừ, dạ vâng ạ. <cười> nói gì thì nói, chưa đừng có yêu đương gì sớm, cố gắng học hành. Cứ có cái nghề kinh nghiệp đàng hoàng Kiếm ra tiền rồi sau này yêu đương cũng chưa muộn Hồng cười nhẹ gượng gạo Sau đó rời đi Đi bộ trong khu nhà quân Hồng lại chợt nghĩ đến mẹ Ước gì mình nhanh có việc làm Kiếm tiền nuôi mẹ Mẹ mình đi làm giúp việc Vất vả quá Đột nhiên tiếng phanh xe đạp ngay trước mặt cô Làm cho Hồng giật mình Quân nở nụ cười tươi giói Lên xe đi Anh đèo ra biến xe buýt Em đi bộ được rồi, cảm ơn. Đã suy nghĩ về lời anh nói hôm trước chưa? Anh Quân này, em thấy anh là một người khá dễ dãi trong chuyện tình cảm đấy. Chúng ta mới gặp nhau chính xác là hai lần, mà anh lại ngỏ lời sao? Uhm... Anh đừng hỏi gì nữa. Ai gặp anh, anh cũng hỏi như vậy à? Không, đây chính là lần đầu tiên. Kể từ lần đầu tiên gặp em, là anh thích em rồi. Chỉ vậy thôi á? Ừm. Uhm. Tính cách của anh không cần cầu kỳ, không màu mè. Có gì nói thẳng. Không phải là cầu kỳ hay màu mè. Mà là dễ dãi. Là quá nhanh chóng. Hồng định bước đi. Quân vội vàng tóm lấy tay của cô. Em có tin không? Tin là anh thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em không? Ngay lúc này lời nói trên đôi môi ứng hồng của Quân. Ánh mắt bối rối ngây dại của Hồng. Cơn gió nhẹ khẽ lay mái tóc đen dài. Sống mũi cao. Bớ môi nhỏ gọn của Hồng ngay lúc này khiến cho quân khó mà kiềm lòng. Trong căn phòng ký túc xá của Hồng cô bạn cùng phòng cầm tập bài luận của Hồng ra về cười tươi, bà nhớ lại lúc nãy trên lớp. Trong phòng có Tú và Trinh là hai cô bạn cùng phòng. Em cầm bài này về cho Hồng giúp thầy. Làm rất tốt, thầy đánh giá cao về bài viết này. Dạ vâng, à nhưng mà đây chưa phải là bài chính thức được nộp lên có đúng không ạ? Đúng rồi, em ấy phải sửa lại. Gửi email lên trên, ban giám hiệu Để bên trên mới duyệt Thầy chỉ đánh giá qua cho em ấy thôi Dạ vâng, em cầm về giúp ạ Trình cười nhách miệng Và chép hết bài luận Rồi gửi email lên cho ban giám hiệu Cô ta, đã là một hành động rất xấu Đó chính là ăn trộm chất xám của Hồng Còn Hồng lúc này lại gạt tay của Quân Anh đừng làm thế Em chả muốn yêu đương Cái em cần lúc này Là phải chăm chỉ học hành thật tốt Yêu đương đâu có ảnh hưởng đến chuyện học Anh cũng rất bận Nhưng mà anh hứa Chúng ta một tuần gặp nhau một lần Có được không Em nói rồi, em không thích yêu đương Quân lại tiếp tục Cầm lấy bàn tay của cô Anh thích em Tại sao em không mở lòng Và thử yêu anh chứ Anh Quân này, anh đừng có làm như vậy Bởi vì anh càng làm thế Em lại càng sợ Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía Em không thích anh Anh thông cảm nhé. Hồng vẫn nhất quyết từ chối khiến cho ý chí trong đầu của quân càng ngày càng cay cú. Anh ta nhách môi cười khi Hồng rời đi. Cô Lệ tay cầm túi rác buông thẳng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay lập tức tay của cô run lên bẩn bật điều cô lo sợ đã đến. Tối hôm đó quân đang làm việc trong phòng sách. Cô Lệ mang ly trà gừng vào rồi nói chuyện. Cậu quân, cậu uống trà cho nóng. Cảm ơn cô. À, sáng nay cô thấy cháu nói chuyện với con gái của cô Quân này, người như cháu không thiếu gì các cô gái xinh đẹp Lại môn đang hộ đối Cháu đừng có treo em nó Cây hồng nó tưởng thật Nó là con gái mới lớn, đang còn dại khờ Cô lệ, cháu không trêu đâu, cháu nghiêm túc Cháu, cháu à Cô, cô xin cháu đấy Cháu nể tình cô làm ở đây lâu năm Mà bỏ qua cho con gái của cô có được không? Kìa cô Lệ. Cô nói vậy là ý gì? Cô đừng làm thế cháu ngại. Cháu chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Thế nhưng cô nghe rồi đấy. Em ấy nói không thích cháu. Nhưng mà cháu không bỏ cuộc đâu. Cô đừng nói gì. Lại gây áp lực lên Hồng. Nếu như cô gây áp lực. Thì cháu nói cho mẹ cháu biết. Người cháu yêu chính là Hồng đấy. Cô Lệ trở về phòng nhìn ảnh con gái. Mà lòng quạn thắt cô bật khóc lớn. Mẹ không biết phải thế nào đây con. Con phải cố gắng gạt bỏ chuyện này hồng nhé. Những ngày sau đó, ngày nào hồng cũng nhận được những bó hoa hồng đầy một phòng, tú bạn của hồng gọi lớn. "Này, ship hoa lại đến kìa." Hồng ánh mắt mệt mỏi bởi vì các bạn trong khu ký túc xá chú ý đến cô, cô tức giận liền giật lấy tấm thiếp trên lẵng hoa có ghi số của Quân. Cô liền gọi Nói giọng cố gắng kiềm chế. Anh Quân này, anh làm ơn thôi đi. Cuối cùng thì em cũng chịu gọi cho anh. Tối hôm nay mình gặp nhau nhé. Không, tôi rất bận. Anh đừng gửi hoa đến nữa. Lãng phí tiền bạc. Lãng phí để có được em. Thì anh không tiếc điều gì. Anh có hiểu rằng anh đang làm phiền đến cuộc sống của em không? Sáng mai, anh sẽ gửi hoa lên lớp của em. Thôi được rồi. Tối nay gặp nhau nói chuyện. Anh dừng lại tất cả hành động này đi. Ok. Vậy tối gặp em nhé. Tối anh qua đón. Hồng buông thọng cành tay. Cô bây giờ mắc bẫy của quân thật rồi. Tú bước đến vỗ vai cô. Đùa chứ. Ai mà làm thế này với tao. Chắc là tao yêu ngay. Trình đứng bên cạnh móc mỉa. Ôi dào ơi. Xem có vừa được không. Chắc chắn là mấy tên này có vợ rồi. Có vợ. Nên mới biết cách tán gái. Mới biết cách lãng mạn thế này đấy. Tú câu mày Mày thì biết cái đếch gì mà nói chen vào trai tân giàu có đấy Úi thế á <cười> Thế thì chắc chắn là chơi bời rồi Làm gì có ai hoàn hảo như vậy Mày nghĩ Ai cũng quen toàn trai đều giống như mày à Mày không biết gì thì nín đi Bữa tối hôm đó Hồng mặc chiếc quần jean Áo sơ mi trắng đi ra ngoài Nhìn chiếc xe đắt tiền đi tới Cô thầm nghĩ Có nên bước lên chuyến xe đó hay không Liệu bước lên rồi nó có trở thành chuyến xe của cuộc đời mình hay không. Khi chiếc xe dừng lại, Quân đi xuống, lịch lãm cùng với sơ mi trắng và quần Âu, anh ta mỉm cười với Hồng. Chúng ta mặc giống nhau thật, đúng là tâm đầu hợp ý. Tôi Trình đứng giòm ngó nhìn Quân, vẻ ngoài lịch lãm đi xe đắt tiền, Trình càng tỏ ra ghen tức với Hồng, vừa ăn cấp chất xám lại còn vừa ghen nam tức ở. Hồng nhìn trên xe có sẵn một bó hoa rất đẹp, cô đang không biết tối nay Sẽ như thế nào Ánh mắt ngây thơ của cô Nhìn quân đầy lưỡng lự Quần lịch lãm vô cùng Cứ cười nhẹ và mở cửa xe mời cô lên Nào em lên đi Anh... Anh tính đưa em đi đâu Anh có ăn thịt em đâu mà sợ Lên xe đi Hồng thở nhẹ rồi bước lên xe Chiếc xe sang lao đi Trong con đường ngập tràn ánh đèn Hồng ngồi trên xe cơ bấm ngón tay Cô vô cùng run rảy Em ngại gì anh có đúng không Cứ thẳng thắn, nói ra điều em đang suy nghĩ Anh Quân này, em chỉ muốn nói rõ với anh Em muốn tập trung cho việc học hành Em không muốn yêu đương Còn anh đừng gửi hoa cho em nữa Như vậy ảnh hưởng đến việc học hành của em Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình Cảm xúc của anh là thật Em cho anh một cơ hội Để anh có thể quan tâm đến em Quân định cầm tay của Hồng Nhưng mà cô rụt lại nhanh chóng Anh biết rồi đấy Mẹ em làm giúp việc cho nhà anh. Điều này chả hay ho gì. Về cả địa vị xã hội và cả ngoại hình công việc. Em đều không phù hợp với anh. Càng không phù hợp với gia cảnh nhà anh. Nhưng anh lại thấy rất hợp. Anh chỉ cần thấy bản thân mình. Thích ai đó là đủ. Đâu cần phải suy nghĩ nhiều làm cái gì. Anh không suy nghĩ. Nhưng người nhà anh, mẹ anh, mẹ em nữa. Tất cả mọi người đều cần phải suy nghĩ. Nhưng không ai có thể thay đổi quyết định và suy nghĩ của anh được. Hồng này, em nên tin anh Nhưng anh Quân Anh không phải là mẫu người mà em thích Anh thông cảm cho em Nghe cô nói đến đây Quân phanh xe lại Anh ta bị sốc Vậy mẫu người của em là như thế nào? Giản dị thôi Anh mặc đồ hiệu cả người như thế này Em đi cùng với anh thực sự Không phù hợp Vậy thì anh thay đổi Khó lắm Anh đang là một người của giới thượng lưu Anh đừng vì em Mà hạ thấp bản thân mình Quanh đi quần lại Là em chê anh chứ gì Em không dám chê Mà chỉ là thấy không hợp gu thôi Lại một lần nữa quần bị sốc Anh ta quay xe chờ Hồng về cổng trường học Hồng cúi trào rồi ôm bó hoa xuống xe Quần nói khẽ với cô Em nhất định sẽ hối hận Bởi vì câu nói ngày hôm nay Hồng không nói gì nữa Cô lặng lặng ôm bó hoa đi vào trường học Vừa qua cửa phòng Trinh lại ngáng chân cô Khiến cho cô bấp ngã Hồng ngã lên bó hoa bị dập nát Còn Trinh thì cười nhẹ Trời đất ơi Có đi chơi với dai về thôi Mà lại mất hồn rồi Đi đứng lại không để ý Hồng chàng thèm nói gì cô đứng dậy chỉnh lại bó hoa sau đó để lên bàn Tú đang nằm trên giường Cúi xuống hỏi cô Đi chơi về sớm thế à Ừ um, chẳng có gì nói với nhau Tao nói rõ ràng với anh ấy rồi Ánh mắt lưu luyến thế kia Chắc là có chuyện Sao mày không thử cho người ta cơ hội? Bởi vì biết trước không có kết quả Nên không thể cho cơ hội Mày không thử làm sao biết được Mà tao thấy mày đúng là suy nghĩ nhiều quá Đầm ra hâm đấy Tự dương bỏ đi cơ hội Yêu người vừa có học thức vừa có tiền Lại còn cao to đẹp dai Mày đúng là thần kinh Trình nghe như vậy thì biểu môi Những người như vậy Họ chỉ chơi bời thôi Yêu đương cái gì? Hồng leo lên giường, lấy chăn chùm kín đầu mình Cô nằm thờ dài suy nghĩ Về chuyện giữa cô và Quân Đúng vậy Người nhà anh ta chỉ chơi bời thôi Mình không được để ảnh hưởng đến mẹ Không được lung lay trước những lời mật ngọt của anh ta Quân đi tới sinh nhật của bạn trong một quán hát Anh ta uống hết bia rồi lại uống đến rượu Khi ngả ngà say thì có một cô gái xuất hiện Anh Quân Lâu lắm rồi không gặp Em là Tuyết đây Em họ của anh Mạnh Mới đi du học của bên Pháp về. Ừ, chào em. Anh Quân chưa lập gia đình à? Anh kén chọn thế. Anh chồng có đến nỗi nào không? Ý anh là gì? Đối với em nhé anh quá ổn. Là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Vậy sao? Thế thì chắc anh không hợp gu của cô ta rồi. Anh nói như vậy là sao? ồn quá em nghe không rõ. Mình ra ngoài nói chuyện cho đỡ ổn nhá. Ừ, ok. Ok. Tuyết và Quân đi ra ngoài Cả hai quyết định đến thẳng khách sạn Vừa đóng cửa phòng lại Thì Tuyết vội vàng hôn lên người của Quân Quân trong đầu chợt nghĩ đến hồng Anh ta đẩy Tuyết ra Xin lỗi, anh chợt nhớ anh có việc gớt Ơ kìa, anh đùa em đi à? Anh về có việc đây, bài Tuyết nhé Quân rời đi khiến cho Tuyết như phát điên Này, đúng là đồ, đồ thần kinh Quân vừa lên xe Liền lấy giấy trong xe lau sạch vết son Anh ta càng lúc càng say, lái xe tới cổng ký túc xá của Hồng, anh ta nhấc máy gọi cho cô. Hồng ngủ say mà chuông điện thoại kêu, liền bị tú nhắc nhở. "Hồng ơi Hồng nghe điện thoại đi, kêu to quá rồi đấy." Hồng lơ mơ bắt máy. "Alo. Anh đang ngoài cổng ký túc xá, em ra ngoài này đi. Anh say quá rồi, không lái xe được nữa." Hồng bật dậy cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, cơn gió lạnh của đầu đông đã tới. Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ Kèm theo chiếc áo khoác có mũ Đội lên và run dày bước ra ngoài Thấy Quân ngủ gần trong xe Cô liền đi tới gọi cửa Này Anh ngủ thế này nguy hiểm lắm Để em gọi xe cho anh về nhé Không cần Em lên xe đi Xe mở ra đầy mùi rượu nồng nặc Hồng cau mày suýt nôn Anh cần trợ giúp gì từ em à Quân tựa vào vai của Hồng Anh chỉ cần thế này thôi Đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Quần nhắm mắt còn hồng thì bối rối, cô không biết phải làm gì, chỉ biết lúc này Quân nắm lấy tay của cô rất chặt, còn cô thấy trên cổ áo của Quân đầy những vết son môi. Trên cổ đó chính là những vết do Tuyết để lại. Lòng cô lại cảm thấy bất an khi đối diện với một người đàn ông đã quá trải đời. Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua ô cửa kính, bên trong chiếc xe hơi đắt tiền, Quân tựa đầu vào vai của Hồng ngủ ngon lành, tia nắng chiếu đến khiến anh ta trói mắt, liền mở mắt dậy. Hình ảnh đầu tiên mà anh ta thấy, đó chính là dáng ngủ ngồi của Hồng, bàn tay của cả hai đang nắm chặt đan xen vào nhau. Quân cứ lặng lẽ nhìn vào gương mặt của Hồng, anh ta định tiến tới, thơm vào bầu má trắng trèo của cô, nhưng đột nhiên Hồng mở mắt, khiến cho Quân ngại ngùng, vội vàng trình đốn lại trang phục. Hồng đang còn ngái ngủ, rồi chợt nhớ ra mình đang ngồi trên xe ô tô. Em tỉnh rồi à, chúng ta đi ăn sáng nhé. Dạ không cần, em phải về đi học đây. Sau này anh đừng say rồi gọi cho em lúc nửa đêm như vậy. Anh về nhà sẽ tốt hơn. Quân mỉm cười rồi nhìn Hồng đang vội vã, chạy vào trong cổng trường từ phía sau. Bóng lưng của cô càng khiến như anh đắm chìm. Trở về nhà mẹ quân quát lớn. Đêm qua con đi đâu cả đêm không về. Bình thường con còn gọi điện báo cho mẹ biết. Tại sao ngày hôm qua không báo? Con có biết con làm cho mẹ lo lắm không? Con xin lỗi Con sai quá con ngủ quên trong ô tô Có thật là ngủ trong ô tô không? Mẹ không tin Thì con chịu Thế thì con nhìn vào cổ áo của con đi Con vội vã lên phòng nhìn vào cổ áo Và nhìn thấy cổ mình đầy vết son Anh ta nhanh chóng bước vào phòng tắm ừ, Chắc là cô ấy nhìn thấy hết cả rồi Hồng hôm nay phải trực lớp cùng với một bạn nam trong lớp Cậu ta có vẻ rất thích cô Hồng chưa có bạn trai thì thật là đáng tiếc. Ai bảo với Duy là tôi chưa có bạn trai? Ừ... tại vì... mình không thấy ai đưa đón Hồng. Mình cũng để ý đến Hồng nên mới nói thế. Tập trung học hành là việc nên làm ngay lúc này. Yêu đương ấy sẽ khiến chúng ta vô tình đau đầu và áp lực mệt mỏi. Sau đó chúng ta sao nhãn bài vở của mình học hành không còn nghiêm túc. Nhưng mà Hồng này tình yêu ấy sẽ giúp chúng ta thăng hoa hơn. Mình tin đối phương Sẽ trân trọng Hồng Và không bao giờ làm cho Hồng buồn Chẳng ai nói trước được điều gì đâu Duy ạ Hồng nói xong mỉm cười nhìn Duy Khiến anh chàng đang thầm thương trộm nhớ cô Lại tỏ ra ái ngại Cô lại thấy Quân đi qua đêm Màu cổ áo còn có nhiều vết son Lại càng lo lắng Cô cứ lo sợ suy nghĩ đến việc Quân làm hại con gái của mình Bà gọi cho Hồng Nói nhỏ với con gái Mẹ bảo này Hồng Cậu Quân ở nhà này Có gọi điện hay liên hệ gì với con không? Dạ không mẹ Mà sao mẹ lại gọi cho con bảo thế? À, thế à Thế thì mẹ yên tâm Nếu cậu ấy có ngỏ ý gì Thì con nhất định phải từ chối cho mẹ nhé Vâng con biết rồi mẹ yên tâm Con không dây dừa gì Với một người như thế đâu Mình không hợp với họ đúng không con Họ có chăng ấy chỉ là rung động nhất thời Con nhất định phải giữ mình đấy Con biết rồi mẹ Cốp máy xong Hồng ngồi thở dài, cô thầm nghĩ, mẹ mà biết đêm qua, mình ở cùng với anh ấy, chắc là mẹ giận mình mất, nhất định mình không được dây dưa gì với người đàn ông này. Hôm qua, chính là tuyết để lại vết son trên cổ áo của Quân, bây giờ cô ta đang ngồi uống cà phê với ông anh họ, tức là bạn của Quân. Đùa, đêm qua nó uống nhiều như vậy, mà ra ngoài rồi, mày không bẫy được nó à? Tao chịu bài đấy Tuyết à Anh ơi Anh giúp em đi Sắp xếp một lần nữa Có được không Sắp xếp kiểu gì Này Tao tạo cơ hội cho mày nhiều lắm rồi Anh ấy bảo về có việc gấp Nên em mới để tuột chứ Nếu không ý, Em lại bám theo rồi Mày có bám Thì mày phải bám đến cùng Mục đích còn chưa đạt được Làm sao mà mày lại buông Thì thế Em ngại không dám bám Anh tạo cơ hội khác cho em đi Em hứa Em không bỏ lỡ nữa Để anh tính, mày rơi vào nhà đấy là chuột xa chỉnh gạo đấy. Không hề, nhà em cũng có điều kiện. Sựa thôi, bố mày phá sản rồi. Mày đừng ảo tưởng mình là công chúa mãi nữa. Tỉnh táo lại đi. Hôm nay Hồng đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn liên tục từ quân. Em đang làm gì đấy? có muốn đi ăn tối với anh không? Hồng điên người chặn số, nhưng mà lại chợt thầy tú, bước về phòng buồn bã. Hồng ơi! Tao chia tay ông Hải rồi. Sao lại chia tay? Tao nghi ngờ ông ấy có con khác. Dạo này lạnh nhạt lắm, nên tao mới đi theo. Ai ngờ là thật. Hắn đón một con bé sinh viên ngoại thương đi ăn tối. Tâm sự cả buổi tối đấy. Vậy là cả ngày hôm nay, cậu đi ra ngoài theo dõi hắn đi à? Bỏ quách đi. Tiếc cái gì? Tiếc chứ, sao lại không tiếc? Hai năm yêu đương cơ mà. Thôi, đừng khóc nữa. Đi ăn đồ nướng nhé. Chả muốn đi Ơ kìa Mình phải ăn Mình phải sống chứ Tao bảo rồi yêu đương làm cái gì Để lời ru thêm buồn Thôi được rồi Nhưng mà đi uống rượu cơ 3 tiếng sau đó Tú ép hồng uống rượu bằng được Rồi lại ngồi khóc tâm sứ Tồi tệ Đàn ông là một lũ tồi Hắn nói sau khi ra trường Sẽ cưới tao đấy Thế mà Mẹ kiếp Này Mày tỉnh táo lại đi Mày tin hắn thì mày khổ Giống như bố tao đấy Ông ta bỏ mẹ con tao bơ vơ Vợ lớn vợ bé đẩy ra đấy Bao nhiêu năm nay Có thèm về đâu Tao nói rồi Đàn ông là đều nhất Cảm ơn Cảm ơn mày Đã ngồi đây uống cùng tao tao rồi Càng uống càng say Ngày xưa Mẹ tao nấu rượu bán Tao chuyên thử cho mẹ tao đấy Thế nên Tao không say được đâu Mày uống đi Mẹ kiếp cứ chủ quan Mày mới ngấm ngấm thôi Hồng hấp ạ Uống đi Đến khi Hồng uống say chịu mắt Thì có điện thoại Tú câu mày Ai gọi cho mày thế Số lạ kệ đi uống đi Biết đâu nhà mày có việc thì sao Mày nghe máy đi Hồng quyết định nghe máy Alo ai đấy Bên kia đầu dây chính là Quân Quân thấy Hồng hôm nay nói to như vậy Anh liền hỏi cô Em đang ở đâu đấy Buồn cười nhỉ tôi chặn anh rồi mà anh vẫn gọi được cho tôi à? Anh có ba cái máy điện thoại. Đúng là chán đời, thế thì tôi chặn tiếp đây. Hồng, em đang say phải không? Quần thấy bên ngoài có tiếng la hét. Không say, nhưng mà anh không cần phải lo cho tôi. Em gửi định vị đi, anh qua đón em về. Hay anh bảo với mẹ em là em đang uống rượu nhá. Thôi được rồi, anh đừng có mách mẹ tôi, tôi gửi được chưa? Đừng có lắm hồn. Giọng của Hồng say rượu trông rất đáng yêu, khiến cho quân phì cười. Tú thở dài. Này Hồng ơi, cái lúc mà được theo đuổi là cái lúc sướng nhất đấy. Tao đâu có thích, anh ta chỉ là nhất thời, vui thú thôi. Con gái đầy ra đấy thiếu cái gì đâu, hay là trông mày rau sạch nên là lão này định chăn mày nhờ. Người như anh ta không thiếu rau sạch để chăn, chắc là vui được thì anh ta vui thôi. Thế thì không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì Uống đi Một lúc sau đó khi quân đến Đưa cả hai cô gái về ký túc xá Tôi biết ý vào trước Còn quân đèo hồng ra bờ hồ Lúc này hồng ngấm rượu rồi Mắt của cô cứ lơ mơ Ngồi cạnh nhau cũng ngủ gà ngủ gật Hồng này Em suy nghĩ về lời nói của anh chưa Không thấy hồng nói gì Quân quay ra thấy cô đang ngồi ngủ gật Anh ta khẽ lại gần cô Rồi hôn lên môi của cô Hồng mở trọn mắt ngạc nhiên bởi vì vô cùng kinh ngạc. Quân liền giữ tay của cô. Anh bỏ tôi ra, anh dám hôn tôi. Sao? Nụ hôn này thú vị chứ. Hồng tát bốp vào mặt của anh, sau đó rơi nước mắt. Cô vội vàng đứng dậy rời đi với một ánh mắt vô cùng tức giận. Quân cũng như một kẻ điên vội vàng chạy đuổi theo, anh ta quát. Em cứ chạy đi, đừng để anh tóm được. Nếu anh bắt được em nhất định, anh không để cho em đi. Giữa trời mùa thu Hà Nội Có hai người chạy dọc con phố Nồng nàn mùi hoa sữa Hồng cảm nhận được cơn gió mùa đông năm nay lạnh hơn Cô vừa chạy vừa ôm miệng Nụ hôn đầu đời của cô Đã mất bởi vì quân Quân thấy Hồng chạy sang đường Đúng lúc có đoàn xe đón khách Tây đi du lịch spa chắn ngang Quân không kịp sang Nên lại để lạc mất cô Anh ta tức giận thở dài Nhìn vào dòng người tấp nập trên phố Hồng trở về phòng Thấy Trinh đang nói chuyện với người ngoại quốc Qua điện thoại, ưỡn á ưỡn hẻo, ven náo gì đó. Trinh giật mình khi nhìn thấy cô về. Này, về mà không lên tiếng, mồm bị câm à? Hồng vẫn ôm miệng đi vào trong nhà vệ sinh, cô cọ miệng đến đỏ ứng, cô méo máu. Tên khốn, hắn hôn mất nụ hôn đầu đời của mình rồi. Sau đó cả tuần Hồng không thấy Quân nhắn tin làm phiền cô nữa, cũng không thấy anh ta gửi hoa, tú hẩy vai nói với cô. Thế là chàng trai ấy bỏ cuộc rồi đấy Như vậy thì càng tốt Mày nói tao nghe đi Sau hôm nọ có chuyện gì à Cả đêm hôm ấy đi ăn nướng Say tụt cả lượi Tao chả biết gì Không có chuyện gì đâu Chỉ nói chuyện vài câu rồi tao về Hay là anh ta lại thích đứa khác nhỉ nhở Nếu nhanh như thế Thì đúng là chịu đàn ông thật Đúng vậy Đàn ông không nên tin Nhìn từ bố tao mà ra Ông ấy khiến cho tao cảm thấy đàn ông thực sự tồi tệ Thôi, chuyện làm ra chuyện đấy, đàn ông tốt đâu có thiếu. Thế thì, mày đã gặp được ai tốt chưa? Tao à, tao chả thấy ai tốt cả. Tao buổi tối có ca làm thêm ở quán bia đấy, mày có đi làm thêm cùng không? Thôi, làm mấy cái đấy, không quen, không hợp. Chỉ đứng rót bia thôi, có làm gì đâu. Tiếp thị bia, 2 tiếng, được một triệu, nhá. Ngại lắm, chưa bao giờ, nhưng mà lương cao nhỉ Tao làm rồi mối ngon Mà xe của công ty ấy Đón xuống hải phòng làm cơ Trên này mình mới gặp ngại người quen Chứ ở dưới đấy có quen ai đâu Thế thì chốt đi Chắc là sinh nhật mẹ Tao muốn tặng mẹ một chiếc áo ấm Thế thì chốt nhé Mẹ của Quân gọi điện cho con trai và mỉm cười Con trai của mẹ bên đấy Có quen được cô gái Tây nào không đấy con đi công tác Đâu có đi chơi đâu mẹ Mẹ hỏi mấy chuyện đấy Con chả muốn trả lời Ừ hay cái thằng, tính hay cáu gắt như ông cụ. Mẹ đang xuống đám hỏi thằng Thịnh, con của Cú Huyền, bạn của mẹ dưới hài phòng. Cưới con bé này đúng là muôn đăng hộ đối. Bố mẹ nó làm biên khoáng sản, nhà gia giáo, có điều kiện lắm con ạ. Cô Lệ ngồi cạnh bà chủ liền thờ dài, khi nghe thấy bà nói chuyện như vậy với con trai. Bên kia tắt máy, bà ta lại kêu lên. Đấy, em xem, nó làm chị tức điên, cứ nhắc đến chuyện cưới vợ, là y như rằng, Duyên chưa đến thôi chị Chị cứ chờ xem thế nào Hôm nay lại phải đưa em đi cùng Em bối tóc kiểu này cho chị đẹp lắm Mấy đứa trang điểm làm lố quá Chị đâu có thích Chị đưa em ra ngoài cho em đi chơi Là em cũng vui chị ạ Ừ muốn mua cái gì ăn cứ gì Cứ bảo với lái xe Chị lo tất cho nhá Hồng lên xe tới địa điểm quán Váy của Tú đưa mặt ngắn quá Cô cứ phải lấy tay kéo kéo Váy này ngắn quá Mặc quần không được à? Đàn ông uống bia chủ yếu là ngắm gái Mày mặc quần ấy, ngắm cái gì? Cho họ ngắm tí Chân trắng thon đẹp thế kia mày lo cái gì? Để bán được nhiều bia Mình còn được bo thêm đấy Hồng ánh mắt như đâm lao phải theo lao Cô vừa đi vừa kéo váy Quần đi công tác tại anh Có cô em gái tên là Linh Thấy mặt anh buồn liền hỏi ngay Này anh dai Rủ em đi ăn mà mặt cứ như thất tình thế Ừ đang thất tình Anh dai đùa? Ai mà làm cho anh của em thất tính? Xình gái học giỏi, nụ cười tươi tắn. Anh thích cô ấy. Chỉ là anh cảm thấy cô ấy thực sự không thích anh. Thấy nét mặt của anh trai nghiêm túc, Linh lúc này thở dài tâm sự. Nhìn anh thế này chắc là không phải chiêu đùa. Cô nào có phúc mà không biết đường hưởng thế nhỉ Ừ, có người như vậy đấy. Thôi, ăn đi. Quân cầm điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn trên Zalo Thấy Hồng truy cập 17 phút trước, anh ta cứ phân vân nhìn vào màn hình đầy vẻ lưu luyến, có vẻ như muốn nhắn gì đó nhưng lại chằng thề. Linh nghe được câu này, chợt khựng lại. "Này, anh trai em, anh yêu người ta thật rồi đấy." Xe của mẹ Quân đi đến ngã tư đường ngay sát quán bia, mẹ Quân đang loay hoay nhìn. "Ôi trời ơi, đèn đỏ gì mà 90 giây." Bà ta quay qua nhìn thấy Hồng đang đứng rót bia mà chiếc váy ngắn Bà ta liền vỗ tay nói với cô Lệ Ê Lệ Lệ Con gái của em kia có đúng không Ôi giời đúng là nó rồi Cô Lệ vội vàng nhìn ra đúng là cô con gái của mình Mặt của bà đò bừng lên tức giận Đúng rồi chị Chị dừng xe lại giúp em Cô Lệ đi không vững Hai tay run dày Đi đến gần Thấy khách đang kêu hồng Uống hết đi Uống hết Anh mua cho cả thùng Thấy con gái uống hết cốc bia Cô Lệ vội vàng lao vào tóm lấy cốc bia, giọng điệu của cô vô cùng gấp gáp. Mẹ nuôi con ăn học, để con làm cái gì thế này Hà Hồng? Không giật mình khi nhìn thấy mẹ, cô luống cuống. Mẹ, mẹ ơi con còn muốn giết chết mẹ có phải không? Con không như mẹ nghĩ đâu mẹ, con chỉ muốn kiếm tiền để Cô lệ liền tát bốp vào mặt cô Hồng, bà chủ đi tới can ngăn. Tôi không bắt chị phải kiếm tiền. Kiều lệ Có cái gì từ từ nói chuyện, con trẻ không nên, không phải, mình cứ phải dường dần dạy bảo chứ em. Hồng ôm mặt khóc tức tuổi, còn cô lệ buồn bã quay đi, vừa lên xe, cô lệ ôm ngực và khóc không xa hơi, bà chủ vỗ về vai của cô. Em ơi, em phải bình tĩnh, không sao cả, con nó đang còn dại, mình phải bảo dần dần, nó còn trẻ thế kia, chắc là bị rủ dê thôi. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Một ngày nào đó em đánh con gái em. Từ bé đến giờ, em chưa hề đánh nó một cái nào. Đánh nó đau một em đau mười. Em dạy con thất bại rồi chị ạ. Ơ kìa cứ bình tĩnh. Con bé này nó ngoan. Có cái gì em phải hỏi rõ chứ. Cô lệ ngất xỉu trên xe, khiến cho bà chủ vội vã đưa cô đi cấp cứu. Hai ngày hôm sau quân trở về nhà. Nhìn thấy mẹ, anh ta thở dài thở ngắn. Con về rồi đi ạ. Cô Lệ không có ở đây Hai hôm qua mẹ chẳng nuốt được đồ ăn bên ngoài Còn ăn cái gì thì ra ngoài mà ăn nhá Ở nhà chả có gì đâu Cô Lệ đâu hả mẹ Ôi mẹ kể cho mà nghe Con đừng sốc nhá Cô ấy nằm viện rồi Khổ thân ấy. Nếu là mẹ thì mẹ cũng sốc Nhưng mà sốc vì chuyện gì hả mẹ Con gái cô Lệ hôm trước Mẹ gặp ở Hải Phòng Mẹ với cô đang đi đám cưới thì gặp nó Nó đang làm gái rót bia Thế cô chết không ấy chứ Mẹ không ngờ nha Cô ấy nói con gái mình ngoan Học giỏi lắm Nghĩ thi vào đại học y Thì cũng giỏi giang Ai ngờ Nó đi làm gái con ạ Mẹ biết cái gì mà nói Quần gắt gỏng lên với mẹ Khiến cho mẹ anh ta giật mình Con buồn cười nhỉ Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc Mắt mẹ nhìn thấy Thế mà mày lại bảo thế Cô Lệ là người dạy con gái rất tốt Chắc chắn có chuyện gì đó Nên là cô ấy mới đi làm thêm Nhà người ta, thiếu tiền thì sao? Thì mẹ có bảo gì đâu, con nhà tử tế, ai lại đi làm gái rốt bia? Mình không ở trong hoàn cảnh của người ta, mình không thể nào suy đoán linh tinh được đâu mẹ. Quân nói xong quay đi, anh ta đang rất tức giận vì lời nói của mẹ mình. Này, lại đi đâu đấy? Vừa mới về xong lại đi. Quân đi đến bệnh viện, thấy cô lại đang ngồi ở ghế trước cửa phòng, anh ta tay cầm lãng hoa, bước vào. Cô ạ, cô khỏe hơn chút nào chưa cô? Cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi. Cậu đến tận đây, có chuyện gì không? Làm mất thời gian của cậu. Cô ốm, cháu phải đến thăm chứ. Đang nói chuyện thì thấy Hồng đi ra gọi mẹ. Mẹ vào ăn cho nóng ạ. Cô lệ đứng lò dò dậy rồi nói khẽ. Cứ để đấy. Cậu Quân, cậu vào trong ngồi chơi cho mát mẹ. Dạ thôi, cháu phải về cơ quan giải quyết nốt mấy việc. Cô không sao là được rồi. Tôi chỉ bị suy nhược thôi. mai ai mốt uống thuốc bồ vào là khỏe ngay mà. Hồng đi ra dìu tay mẹ. Nhưng cô lệ lại gạt tay. Bà rất lạnh lùng với con gái. Và Quân cũng cảm nhận rõ điều này. con ngồi chờ Hồng bên ngoài. Khi ra Hồng thấy Quân đang chờ cô ngạc nhiên. Hồng này. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi. Anh có chuyện muốn hỏi em. Dạ vâng. Ra bên ngoài vườn hoa của bệnh viện. Quân định hỏi Hồng... Thì Hồng lên tiếng trước Em mong rằng đây là lần cuối cùng Chúng ta nói chuyện với nhau Ngoài câu nói này ra Em không còn gì nói với anh à Em không thích anh Em không muốn dây dưa gì Mong anh hiểu cho Nếu em thiếu tiền Em có thể nói với anh Anh có thể cho em tiền Tại sao Em lại đi làm việc đó Tại sao á Tại sao em thiếu tiền lại phải nói với anh Anh đâu là gì của em Thôi được rồi Nếu như em nói như vậy thì từ nay về sau Anh không bao giờ tìm em nữa Cảm ơn anh Quân Quân quay đi Cả hai người quay lưng với nhau Hồng bật khóc bởi vì cô nhớ lại lời của mẹ Mẹ cấm con có ý nghĩ đến cậu Quân Con mở lòng Thì cậu ta mới càng tấn công con chứ Chỉ còn con nhất kiết dứt khoát Thì cậu ta không bao giờ làm phiền đến con Nhưng con và anh ấy Chưa có gì với nhau mà mẹ Mẹ đừng tức giận Chả có cái gì Con nghĩ con bước chân vào nhà đó được Thì mẹ cậu ấy Nhìn thấy con làm gái rốt bia thì sao Quyết định là ở con đấy Chả có cái gì là muộn màng cả Cô lệ thấy trong ánh mắt con gái Có chú ý đến quân Khi nhìn thấy cậu ta Cô dù rất đau lòng Nhưng buộc phải nói ra mấy lời đau lòng như vậy Với con gái Nhìn thấy tuyết gọi Quân quyết định nghe máy Alo Em đang buồn lắm Tối nay đi uống bia với em nhé Ừ ok anh đón Quân tức giận lái xe vút đi rất nhanh Anh ta lầm bầm trong miệng Ok Anh sẽ xóa tên em ra khỏi đầu Em coi thường anh sao Hồng ơi là Hồng Anh sẽ xóa tên em Quân đi đón tuyết mà không hề biết Hồng đang ngồi khóc một góc Cô đang có cảm tình với Quân Và tình cảm đó mãi mãi Chẳng thể nào nói ra Cơn gió lạnh bắt đầu tới Cô lệ ngồi trong phòng bệnh ho rũ rưỡi Bà nhìn ra bầu trời nổi gió Và hồng mãi vẫn chưa quay về Trong đầu bà Đã suy đoán được con gái Chắc đang ngồi ở đó Và khóc lóc Quân lái xe trên đường tôi đón tuyết Anh ta phanh gấp xe bên lề đường Quân dường như cảm thấy bị tổn thương Anh ta thầm nghĩ Đau lòng quá Cảm giác dày dứt Cô ta chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này Cô ta chẳng thể nào Yêu được một người như thế Một tháng sau đó Cô lệ muốn xin nghỉ việc ở đây nên đang tìm một công việc mới. Cô đang xem trên điện thoại thì vô tình nồi nước đang đun trào. Cô vội vàng đặt điện thoại xuống. Lúc bà chủ đi ra thì nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô có dòng chữ tuyển giúp việc. Ơ, em xin việc cho ai à? Dạ không, em đang xem thôi à. Chỉ có đứa bạn, nhà đang cần người lắm mà chả thuê được ai tốt như em. Nó cứ khen em suốt, em mà có ai giới thiệu cho chị nhé. Chị Bích này, em có chuyện này muốn nói với chị. Ừ, nói đi. Em muốn xin nghỉ việc. Em làm thêm một tháng trong thời gian đó. Chị tìm người khác thế em nhé. Ơ kìa, sao thế? Em làm 4 năm nay cho chị rồi, bây giờ xin nghỉ việc là như thế nào? Hay là do nhà chị... À, có làm gì với em sai? Em không vừa ý, em cứ nói ra. Em... em không vừa ý cái gì ư? Không hả, nhà chị rất tốt. Nhưng em muốn về gần nhà làm. Em có một đứa con gái 14 tuổi. Bây giờ em muốn về gần con. Chị không đồng ý. <cười> em suy nghĩ lại xem cần cái gì cứ bảo với chị. Hay vì chuyện của con gái em nên em buồn. Đứa nào nó hư là nó hư rồi mà nó ngoan là nó ngoan. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu em à. Còn em nó không như chị nghĩ. Nhưng dù sao em cũng thất bại khi dạy dỗ con. Ơ kìa Trẻ con nó sai là bình thường Em đừng để cho em nó lo Bây giờ em không làm Thì đúng là chị không tìm được ai Em xem thế nào suy nghĩ lại đi nhé Chị tăng lương thêm cho Chứ bây giờ chị tìm được ai đâu Nhá Cô Lệ chưa kịp nói xong Thì mẹ Quân liền né tránh Cô thở dài không muốn làm ở đây nữa Cậu Quân cũng ở căn chung cư bên ngoài gần cơ quan Cậu ấy kể từ sau hôm gặp cô Lệ Ở bệnh viện đã quyết định không về nhà Cơn gió của mùa đông lạnh đến thấu xương, Hồng ôm một đống đồ, bỏ đi, sau so hôm nay phòng cô dọn dẹp. Qua ngã tư đường, Duy nhìn thấy Hồng thì lên tiếng. Hồng ơi Hồng, để đấy, tớ bê cho. Không cần đâu, tớ bê được rồi. Nặng thế này cứ để đấy, tớ bê cho. Hồng bèn đưa đồ cho Duy, nằm một nụ cười để cảm ơn. Đi ra giữa đường trên tay của Duy rơi đồ, Hồng cúi xuống nhặt ngay trước đầu xe đang dừng đèn đỏ. Cô nhìn thấy Quân đang ngồi trong xe với một gương mặt. Lạnh tanh nhìn cô Hồng ngần ngại vội vàng đứng dậy Cô không biết rằng Quân đang nhìn cô gửi nói với Duy bên đường Anh ta nhấn ga vụt qua Hồng không dám quay lại nhìn Tay của cô run dậy Sao thế Hồng À không sao Chắc là tớ lạnh quá Duy ạ Tuyết ngồi nói chuyện với ông anh họ Chán lắm Anh ta cũng uống say mèn người Rồi lại gọi taxi về Em à chỉ là bạn rượu thôi Chẳng làm ăn được gì Nó say thế mà mày không gạ được à Mày có nhầm không đấy Thằng Quân Nó nổi tiếng sát gái đấy Thế mà gặp em thở ơ lắm Ngày nào cũng đi uống rượu nhá Nhưng mà hắn lại không thèm để ý đến em Đúng là tao cho mày cơ hội thêm mà thừa Hay 21 này sinh nhật của nó Cơ hội cuối cùng Mày phải tận dụng không là tèo đấy Thôi được rồi em sẽ cố gắng Em có cảm giác anh ấy Chỉ xem em là bạn rượu thôi Vừa nói xong, anh ấy đến đón em, rồi chúng ta đi nhé. Ừ, cố gắng lên, phát huy nhé. Tuyết đi xuống xe, cô ta mặc chiếc váy hai giây, và bên trong cố tình mở áo rộng ra. Thế nhưng quần lại chưa hề thèm nhìn. Tuyết lên tiếng. Anh thấy em mặc cái váy này, có đẹp không? Mặc váy trời này lạnh đấy mùa đông đến rồi. Hôm nay chúng ta đi đâu? Hôm nay anh đi uống rượu với bạn. Mới bên Pháp về, em có ngại không? À không, em không ngại. Quần đi xuống xe và đổ xăng. Tuyết thấy dưới hốc xe chỗ quân ngồi có một cuốn sổ tay. Cô ta tò mò mở ra thấy tấm ảnh của một cô gái và phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ Phạm Thị Hồng Kỷ niệm trường Đại học Y năm nhất Bên trong cuốn sổ có ghi Tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nụ cười tươi ánh mắt sáng đó là tất cả những gì tôi thấy ở em. Cô ấy từ chối tôi lần đầu, không sao. Con gái nói không là có Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy Hôm nay thấy Hồng cười Trái tim anh bỗng nhiên rực cháy Thế nhưng thấy em khóc Đầu anh muốn nổ tung Buồn cười thật Anh chưa bao giờ yêu ai Giống như yêu em Thấy Quân lên xe Tuyết vội vàng gập cuốn sổ Để lại chỗ cũ Cô ta ánh mắt đầy lo lắng Anh Quân này Anh có đang thầm yêu ai không Tuyết nói vậy quân nhìn cuốn sổ bị xê dịch Liền đoán ngay là cô ta đã đọc Anh ta không ngần ngại cười nói với Tuyết Xem đồ của người khác Không phải là một đức tính tốt đâu Vậy có khi nào cuốn sổ đó Không phải là của anh không Em không có quyền hỏi bất cứ điều gì từ anh Chúng ta là bạn nhậu Bởi vì anh thích em uống tốt Ngoài ra anh không có định Đi xa hơn với em đâu Bởi vì anh đang yêu đơn phương Có đúng không Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chuyến xe cuộc đời một tác phẩm được viết bởi tác giả Tổng thị Phương Anh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 được làm quen với cô gái tên Hồng, một cô gái có một người cha tồi tệ và cô ấy luôn nghĩ rằng đàn ông trên thế giới này đều không có ai tốt và cô ấy không chấp nhận mình mở lòng với quân Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e và không biết được rằng chuyện gì lại đến với Hồng khi mà cô gái tên Tuyết đã biết được bí mật của Quân. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Một bộ chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và để chào tạm biệt ngày hôm nay thì Tâm An lại xin nhắn nhủ đến quý vị và vài điều đó chính là quý vị hãy bấm vào dò hàng được Tâm An ghim ở phía góc trái của màn hình để tham khảo những mẫu hàng mà Tâm An gửi đến cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.